Cho đám súc sinh này xéo về nhà bọn chúng. Các vị ở sau lưng mọi người là người thân, người yêu, nhi nữ của các vị. Quyết không thể để đám súc sinh bước vào quận huyên giật một bước. Dưới tường thành vô số vỏ giả gầm rống ra tiếng, mặt vạn vẹo dữ tợn đi theo các cường giả lao ra thành trì. Cuộc đại chiến khốc liệt bùng nổ. Không ai hình dung nội trận đại chiến thảm khúc cỡ nào. Mỗi giây mỗi phút có nhiều võ giả, yêu thú chết đi. Có tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm rống kéo dài không dứt. Vì ngăn cản thú triều công kích, võ giả quận hiên giật không chết trận quyết không lùi bước. Thú triều cũng tấn công dồn dập, không công phá quận hiên giật quyết không bỏ qua. Hai phe đánh nhau liều mạng trước quận hiên dật. Chiến tranh từ đêm khuya kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai. Mặt trời nóng cháy treo trên bầu trời. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất. Đưa mắt nhìn khắp nơi. Vương. A. U. Chảy thành sông. Tay chân cục của yêu tột. Võ giả nhân lại đầy đất. Quận hiên giật như địa ngục tu la, liên tục tấn công khiến đội quân thú triều sớm đến trước tê, u, u, ving, quy, quy, a, nơm, gơn, thành quận hiên giật trên tường thành đầy dấu móng vuốt, hố sâu lỗ chỗ, hỗn độn không chịu nổi nhưng võ giả quận hiên giật chặt chẽ bảo vệ làng ranh cuối cùng không cho yêu thú vượt qua lôi trì nửa bước. A! một võ giả gần hai mươi tuổi bị một con cọp răng nhỏ vỗ móng vuốt bẻ gãy eo. võ giả cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu dốc hết sức cuối cùng cắm phập chiến đao vào đầu kẻ thù. một võ giả gần trăm tuổi trong địa chiến liên tục đã tiêu hao hết tia chân nguyên cuối cùng vẻ mặt lão nhân mệt mỏi rốn to, các huynh đệ hãy canh giữ chặt chẽ, không thể để đám súc sinh bước vào quận thành nửa bước. Lão nhân lao vào sâu trong bầy thú, kích phát báu vật thất giai thiên lôi hỏa, ầm ầm ầm, hỏa quang văng khắp nơi, lão nhân thành cho không còn mẫu xương, phạm vi vài trăm thước bị dọn dẹp trống trơn. Một đống yêu thú bị nổ máu thịt tứ tung té ngã dưới đất thê lương gào rống. Cảnh tượng này xảy ra ở các góc bên dưới tường thành quận hiên dật. Thú triều vô cùng tận làm mọi người tuyệt vọng, nhưng không ai bỏ cuộc. Dù chết thì bọn họ phải đứng chết chết trong quá trình giết địch. Vì bọn họ bảo vệ thứ quan trọng nhất trong lòng, là thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của bọn họ. Trong quận thành hiên giật các dân chúng bình thường chỉ có thể cầu nguyện, cầu phúc cho các dũng sĩ đi tiền tuyến. Trên chiến trường phiếu xa, cường giả đỉnh cao quận hiên giật rơi vào tình thế nguy hiểm. Các cường giả gầm rống dốt hết sức đánh trả một đống nửa bước yêu vương. Bọn họ hộp máu, bộ dạng chật vật. Không phải bọn họ quá yếu mà là đối phương quá mạnh. Nửa bước vương giả quận hiên giật ít hơn nửa bước yêu vương rất nhiều. Nguyên quận hiên giật chỉ có tám người là nửa bước vương giả. Hứa Chính lãnh Uy Minh Giang Trần Đông Phương Nguyệt Linh Lâm Hiên Ba nửa bước vương giả khác trước kia ẩn cư khổ tu trong quận hiên giật. Phe yêu tộc có 11 nửa bước yêu vương, thực lực nửa bước yêu vương yêu tộc không yếu hơn nửa bước vương giả nhân loại. Trong chiến trường quy mô lớn thế này trên lệch một nửa bước yêu vương đủ làm toàn cục diện tan vỡ. Quận Hiên Nhật có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là nhờ đám cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ Thái Thúc Ngọc, Đông Phương Hiên Viên, Đông Phương Nguyệt Minh. Lâm Nhu liều chết chiến đấu. Bọn họ dựa vào vài món chí bảo trong tay thủ lĩnh đại thế lực cứng rắn chặn lại hai nửa bước yêu vương khác. Một mình Lâm Hiên đại chiến hai nửa bước yêu vương, đậm máu anh Dũng chiến đấu. Thực lực của Lâm Hiên một chọi hai nửa bước yêu vương dễ như trở bàn tay. Nhưng vì bị liên minh ngầm đánh lén khiến gã bị thương. Đánh nhau thời gian dài dẫn đế vết thương trong cơ thể. Lâm Hiên chỉ có sức phòng ngự. Vù vù vù. Một nửa bước yêu vương xoay tiếp cơ thể to như ngọn núi đập mạnh vào người Lâm Hiên kích thiết vết thương trong người gã. Lâm Hiên ho búng máu, rớt xuống bầy thú. Phập phục. Đám thú bên dưới nổ tung, Lâm Hiên lại bắn lên cao. Đối diện Lâm Hiên là một nửa bước yêu vương khác mạnh mẽ công kiếp. Vuốt nhọn sắc bén như cương đao xé rách hộ giáp của Lâm Hiên, để lại vết cào thật sâu, máu phun ra. Nếu Lâm Hiên không né nhanh thì một vuốt này đã mổ bụng gã. Đông Phương Nguyệt Linh lo lắng kêu lên. Lâm Hiên! Đông Phương Nguyệt Linh bị phân tâm nên trúng chiêu của nửa bước yêu vương đối địch nàng chật vật bay ngược ra, mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, mấy nửa bước vương giả khác cũng gặp tình huống nguy hiểm ai nấy bị thương hột máu chật vật không chịu nổi. Nửa bước yêu vương đối chiến với Lâm Hiên ồm ồm nói. Nhân lại từ bỏ chống cự đi. Chỉ có bỏ chống cự thì các ngươi mới có con đường sống. Nửa bước yêu vương mắt lạnh băng Nằm mơ Lâm hiên cười to bảo Đời người xưa nay khó thoát cái chết Nhân tộc quận hiên nhật ta chỉ có người chết trận Không có kẻ sống thường Lâm hiên rống to Giết Nửa bước vương giả quận hiên nhật hét theo Giết Mấy nửa bước yêu vương ánh mắt mỉa mai cười nhạt Nhân loại buồn cười Các nửa bước yêu vương tấn công gắt hơn. Quận hiên giật vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này, hư không cách quận hiên giật hơn ngàn dặm, một bóng người xé rách hư không bay ra. Người đó có mái tóc đen, vỏ phục màu lam bay trong gió. Là lâm tiêu từ biển Bắc vô tận chi hải xa xôi vượt qua nguyên đại lục thương không trở về. Lâm Tiêu xuất hiện giữa hư không lập tức cảm ứng tình hình quận hiên giật, hắn biến sắc mặt nói: Ngươi rồi, thú triều tập kích. Thần thức của Lâm Tiêu thẩm thấu vào Thương Long tí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izt. Tám trăm chín mươi lăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.izt. Chương 1093 Lâm Tiêu trở về. Hơn một trăm nửa bước vương giả Lam Du Vân trong thương Long Tiếu đang ngồi xếp bằng tu luyện. Biết được đại lục thương không thảm khuất bút cháy khát vọng biến mạnh trong lòng bọn họ. Giọng Lâm Tiêu ầm ầm vang lên. Các vị! Đám người Lam Du Vân bị đánh thứ khỏi tu luyện. Trời đất quay cuồng. Mắt đám người lam du vân sáng lên Lâm tiêu chuyển đám người ra khỏi thương long tí Hơn một trăm nửa bước vương giả theo lam du vân dẫn dắt cung kính hành lễ Đại nhân Mắt lâm tiêu lón tia sáng lạnh biểu tình dữ tợn nói Các vị nơi này là quận hiên dật quê hương của ta Hiện tại quê hương đang gặp thú triều tập kích, các người hiểu nên làm gì đúng không? Đám người Lam Du Vân lòng lạnh lẽo. Bọn họ ở chung với Lâm Tiêu thời gian dài, lần đầu tiên thấy ánh mắt của hắn đáng sợ như thế. Đám người Lam Du Vân cao giọng quát, hiểu, xuất phát. Vù vù vù. Hơn một trăm người hóa thành luồng sáng bay nhanh hướng quận hiên dật. Thực lực đám người lam du vân cường đại nên từ xa đã thấy cảnh tượng thảm khốc. Đằng trước tường thành quận thành hiên giật đông nghẹp võ giải nhân loại và thú triều rằng co. Tiếng rết run trời, máu chảy thành sông, tay chân cục chất thành nối khắp nơi. Âm âm âm! Các yêu thú cường đại nghiền áp trên chiến trường. Móng vuốt to lớn mỗi lần đập xuống là có vỏ giả bị chấn thành bột phấn. Máu thịt tung tóm. Vô cùng thê thảm. Nhưng vỏ giả nhân lại vẫn bất chấp tất cả. Đặc biệt nửa bước vương giả ít người hơn nửa bước yêu vương nhưng vì chặn lại chúng nó. Vô số cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ liều mạng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ vi ngăn lại bơm. U vinh quy quy ò, chân nửa bước yêu vương bảo vệ quê hương u u vinh quy quy ò, đơn đơn của mình. Dù đã biết trước chiến tranh thảm khúc nhưng lại thấy lần nữa làm đám người Lam Du Vân rung động vì hào khí thế chết không sờn của võ giả quận hiên dật. Đổi lại đảo mê thất tuyệt đối sẽ không làm được điều này. Giết, giết, giết. Đám người Lam Du Vân máu nóng sôi trào, mắt đỏ rực, bị lây nhiễm cảm xúc. Tốc độ bay lại tăng vọt, bọn họ gầm rống xông lên, thanh âm như sấm. Như thể chiến thần từ vực ngoài trở về cố gắng xoay chuyển Trên chiến trường bên ngoài quận Hiên Dật, Lúc này tình huống vô cùng nguy hiểm Chém giết liên tục khiến đa số người mất khả năng chiến đấu Đội võ giả quận Hiên Dật tầm tầm thuộc lùi Đã bị ép đến dưới tường thành không còn đường lùi Đại chiến không ngừng làm mọi người kiệt sức đau khổ chống đỡ Tại sao thú triều còn chưa rút đi? Võ giả quận hiên dật bị tổn thất rất lớn, bên yêu tộc cũng chết rất nhiều. Trước kia nếu bị tổn thất nhiều yêu tộc đã rút binh chỉnh đốn lại. Nhưng lúc này yêu tộc quyết tâm chỉ muốn đánh chiếm quận hiên dật. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng võ giả, dân chúng quận hiên dật. Lúc này, giết giết giết. Vang tiếng nổ điếc tai như sấm sét từ chân trời phương xa, rúng động hồn người. Tiếng gầm như sấm, như thủy triều. Hóa thành sóng thần vô biên từ chân trời lao nhanh đến. Kèm theo uy thế hủy diệt tất cả. Không thể ngăn cơn. Dơn. A. Nơn. Mọi người bị rung động. Đám người lâm hiên bị thương nặng đứng trên bầu trời nhìn sang. Các dũng sĩ quận hiên giật anh dũng chiến đấu, máu me be bét trên chiến trường nghiêng đầu nhìn sang. Trong quận thành các dân chúng vô tội ngước nhìn. Chân trời phương xa xuất hiện hơn 100 điểm đen, chết mắt các điểm đen dần rõ ràng hơn. Đó là cường giả nhân loại, bọn họ đạt gió cưỡi mây bay tới. Giết! lam du vân nắm giữ lực lượng đạo văn không gian bay trước nhất đội. Chưa đến chiến trường nàng đã vội vàng vỗ một chưởng vào thú triều. Một chưởng ống to trăm trượng hiện ra trong không trung, chưởng ống dao động lực lượng không gian rực rỡ. Chưởng ống như vượt khoảng cách thời không đánh mạnh vào thú triều. ầm ầm ầm. đất lún xuống mấy cử tinh yêu thú cường đại bị chưởng vỗ nát thành vải máu loãng, sống xung kích đáng sợ lấy chưởng ấm làm trung tâm nhanh chóng kheo tán, nơi xung lực đi qua tất cả yêu thú đều nổ tung, võ giả nhân lại kia bình yên vô sự trong lực lượng không gian hùng hồn kia, giết giết giết, vô số tiếng gầm như sấm vang lên, các cường giả đến nữ nhân áo lam đi đằng trước nhất trong bao cặp mắt vỏ giả quận hiên giật ngơ ngác nhìn trong phút chốc công kích khủng bố như mưa sao băng trong trời đêm điên cuồng trút xuống thú triều chỉ va chạm một cái có ngàn vạn yêu thú cường đại chết trong đó có nhiều yêu thú cử tinh đỉnh phong đáng sợ chúng nói yếu ớt không chịu nổi một kích trước đòn công kích của những cường giả bí ẩn này Tất cả nổ tung thành giọt máu. Nửa bước phương giả là nửa bước phương giả. Trời ơi, nhiều nửa bước phương giả quá. Cổ phiện đến rồi. Người khác không rõ ràng nhưng đám nửa bước phương giả lâm hiên. Đông phương Nguyệt Linh. Giang Trần thì cảm nhận rõ rệt những cường giả bí ẩn đột nhiên đến này đều là đẳng cấp nửa bước phương giả. Đặc biệt mấy người dẫn đầu, bọn họ mạnh đến mức làm người ta giật mình. So sánh đám người lâm hiên hân hoang, rung động thì mười một nửa bước yêu vương khủng hoảng. Chết tiệt, ở đâu ra nhiều cường giả nhân loại quá vậy? Có qua nhiều cường giả nhân loại tiến đến, nhiều hơn chúng nó gấp chục lần, làm sao đánh? tiếng rống to vang vọng thiên địa. Rút lui, lui. Mười một nửa bước yêu vương dẫn đầu thú triều không quan tâm đám yêu thú bên dưới chúng nó xoay người chạy ngay. Đối phương đông người như thế ở lại không phải chiến đấu mà tự sát. Đám người lâm hiên sao có thể cho nửa bước yêu vương trốn mất. Bọn họ chưa ra tay thì một đám cường giả bí ẩn đã chạy đến công kích mười một con nửa bước yêu vương. Một nửa bước yêu vương bị Lam Du Vân theo dõi chết đi. từ sau khi đi ra đảo mê thất lam du vân luôn ở trong thương long tiết của lâm tiêu, gặp bạo liệt vương đánh lén giết, xem đại lục thương không thảm liệt, nàng sớm ôm cục tức giờ hoàn toàn giải phóng cảm xúc đó. ầm ầm ầm. bốn lực lượng đạo văn không gian mạnh mẽ bùng nổ. Một bàn tay khổng lồ hiện ra trong không trung chộp nửa bước yêu vương kia trong tay. Bàn tay to từ từ khép lại, lực lượng không gian đáng sợ khép kín. Bùng! Nửa bước yêu vương bị lam du vân bóp nát, cơ thể khổng lồ nổ tung, máu phun tung tóm như trời đổ mưa máu. Góc bên kia, mười nửa bước yêu vương khác cũng không chịu nổi. Đám người Trần Bân vừa ra khỏi thương long tiến như con sói Vầy sói đói chớp mắt bọn họ công kiếp mười nửa bước yêu vương dồn dập Hơn một trăm nửa bước vương giả Bao gồm nửa bước vương giả cường đại như Trần Bân nắm giữ hai Ba lực lượng đạo văn không gian Mười một nửa bước yêu vương không chống đỡ được một giây Chúng nó gào thảm nổ tung thành mưa máu, không chừa mẫu xương. Giết giết giết. Giết mười một nửa bước yêu vương xong đám người trần vân mắt sáng rực nhìn bầy yêu thú bên dưới. Tiếng gào rống thê lương không ngừng vang lên trận đồ sát diễn ra. Giết. Một ánh đao xẹp qua bầy thú, có trăm con yêu thú nổ tung. Chết đi. Một bàn tay đè xuống một đống yêu thú bị đè thành thịt nát máu loãng các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz tám trăm chín mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn chín mươi bốn yêu vương đối chọi trong phút chốc trên chiến trường toàn là đồ sát thảm khốc từng mảng yêu thú gục ngã Yêu thú phía cuối thú triều nhanh chóng rút lui tuôn hướng Sơn Mạch Liên Vân. Một nén nhanh. Chỉ một nén nhanh sau trừ yêu thú chạy trốn ra trong tầm mắt võ giả quận hiên Dật không còn yêu thú nào lành lặng. Khắp nơi là sát yêu thú la liệt, vô cùng thê thảm. Chúng ta Được tốt rồi. Bảo vệ Quận hiên Dật. Võ giả dân chúng quận hiên dật ngơ ngác nhìn bầu trời thể xác và tinh thần mỏi mệt dâng lên khắp người nhưng bọn họ vô cùng kíp động cảm kiến hơn một trăm cường giả đứng trên bầu trời như các chiến thần là gã mang đến hy vọng cho quận hiên dật bọn họ cứu quận hiên dật khỏi thú triều Mấy người đông phương hiên viên đến trước mặt đám cường giả bí ẩn tràn ngập cảm kích cung kính nói Các vị đại nhân tại hạ là quận vương đông phương hiên viên của quận hiên nhật cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ Không biết các vị do cường giả nào của đế quốc dẫn đầu Dù đã thấy anh tư đáng sợ của hơn 100 người nhưng khi đến gần Đám người đông phương hiên viên vẫn bị khí thế từ nhóm Lam Du Vân chấm nhiếp. Khí thế nửa bước vương giả hùng hồn như từng dòng sông nối nhau trong không trung, hình thành sông lớn khí thế bàn bạc. Dân chúng quận hiên giật ở bên dưới lấy lại tinh thần từ thú triều, lòng rung động. Trời, nhiều nửa bước vương giả như thế, không lẽ đế quốc võ linh phái toàn bộ nửa bước vương giả đến đây? Đông phương hiên viên hỏi Các võ giả quận hiên Dật nhìn chăm chú Đám người Lam du vân mặt không biểu tình đáp xuống khoảng đất trước quận thành hiên Dật. Trước mắt bao người thắc mắc hơn 100 cường giả bí ẩn cung kính hành lễ hướng bầu trời Hơn 100 cường giả nửa bước vương giả đồng thanh kêu lên Thuộc hạ cung nghênh đại nhân thanh âm văng vẳng trên mảnh đất trống bao la này. Dưới chân cẩn thận là xác yêu thú vô tận, gộp thành hình ảnh bá đạo làm mọi người suốt đời khó quên. vù vù vù. một bóng người từ trên trời giáng xuống. đông phương hiên viên. lâm hiên. đông phương nguyệt linh. cát cường giả. võ giả. Dân chúng quận hiên giật rung động nhìn bóng người từ trên trời đáp xuống. Đại nhân! Cái này! hắn Bóng người dần rõ ràng hơn. Khuôn mặt quen thuộc cười mỉm chi, đôi mắt trong trẻo dần hiện ra trước mắt mọi người. Đám người đông phương hiên viên hát to mồm, hóa đá. Các tiếng kinh kêu vang lên. Nhị đệ! Nhị ca! lâm tiêu, lâm hiên, lâm duột, đông phương nguyệt minh hốt mắt ướt nước, cảm xúc kýt động khuyết tán trong lòng làm bọn họ không kìm được run rẩy. lâm tiêu nhìn quét mọi người, con môi nở nụ cười quen thuộc. các vị, lâm tiêu ta đã về. lâm hiên thực lực mạnh nhất cũng là người lấy lại tinh thần đầu tiên. tiểu tử này, lâm hiên lao lên ôm chặt lâm tiêu. sau đó lâm nhu, đông phương nguyệt minh, mọi người ùa lên, nước mắt lưng tròng, biểu tình kích động. bọn họ hoặc cười to hoặc gào khóc. sau khi sinh tử quyền lâu đóng, đám người lâm hiên bị võ vương bách lý chiến tách ra đi các hướng lần lượt trở về đế quốc võ linh. Bọn họ vất vả cực khổ lắm mới về quận hiên giật nhưng mãi không thấy lâm tiêu. Đám người đang lo âu thì nghe tin động trời. Võ vương bách lý chiến của đế quốc võ linh trên đường về bị một đống vương giả sinh tử cảnh tập sát. Lúc về đế quốc võ linh đã bị thương nặng. Hấp hối. Bóng ma bao phủ mọi người. Hai năm nay đế quốc võ linh luôn tìm lâm tiêu. Đám người Lâm Hiên không bỏ hỏi thăm tin tức của hắn. Nhưng cả đại lục thương khung bạc vô âm tính, Lâm Tiêu như bút hơi biến mất. Nhiều người cảm thấy Lâm Tiêu đã chết, nhưng nhóm Lâm Hiên vững tin chắc chắn hắn còn sống, có ngày hắn sẽ trở về. Nay Lâm Tiêu trở về, mang theo nhiều cường giả làm bọn họ rung động. Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Từ khi nào các võ giả bên ngoài quận hiên giật cao giọng hò reo? Đầu tiên là một người, mười người thanh âm hòa vào nhau dần vang to hơn. Các võ giả quận hiên giật dân chúng trong quận thành hét to. Tiếng hét chứa cảm kích, tôn sùng kín ngưỡng tụ tập thành dòng lũ đâm thẳng lên trời, rúng động mười phương. Mọi người dùng cách này biểu đạt nỗi lòng cảm kích lâm tiêu, biểu đạt lòng kính yêu với túc tinh của quận hiên dật. Nhìn cảnh tượng rung động hồn người trong lòng nhóm Lam Du Vân vô cùng kích động, máu nóng sôi sụp. Cảm xúc khó tả tràn ngập trong lòng đám người Lam Du Vân khiến bọn họ muốn hét to. Nơi đây mới là võ đài võ giả leo lên, nơi này mới là chỗ cho cường giả tung hoàn. Chỉ có ở đây bọn họ mới thể hiện ra thực lực của mình, đào bới tìm lực thiên phú triệt để. Có lẽ bọn họ sẽ chết. Có lẽ sẽ tan mơn. vâng Ê. Ê. Đơn. Nhưng thế mới đáng giá phấn đấu suốt đời. Tại đây. Từ người Lâm Hiên. Lâm Tiêu. Quận Vương Đông Phương Hiên Viên. Võ giả Dân chúng quận hiên giật Đám người Lam Du Vân nhìn thấy thứ quý giá nhất trên đời Đó là tình cảm Tình thân Tình bằng hữu Tình yêu Tình đồng bào mà đảo mê thức không có Đây mới là thế giới bọn họ muốn Sống trong thế giới này sinh mệnh mới trở nên có ý nghĩa hơn Chỉ có trải qua thử thách máu và lửa bọn họ mới chính thức trở thành cường giả đỉnh cao. Một lúc lâu sau cảm xúc kích động dịu lại, mọi người bình tĩnh hơn. Đông Phương Hiên Viên nhìn nhóm Lam Du Vân, mở miệng hỏi. Lâm Tiêu, bọn họ là? Lâm Tiêu liếc đám người Lam Du Vân cười trả lời. Bọn họ là người đi theo ta, người mình. Đông phương hiên viên, lâm hiên, mọi người hát to mồm, ngây ngốt. Nhiều nửa bước vương giả như thế trước kia bọn họ chưa từng gặp, chưa từng nghe nói. Dù là khi trải qua sinh tử quyền lâu. Nửa bước vương giả cả đế quốc võ linh cộng lại cùng lắm cũng chỉ bằng nhóm Lam Du Vân. Trong thời đại vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao. Bất cứ nửa bước vương giả nào ở trong quận thành như quận hiên Dật là tồn tại cường đại nhất. Cả quận hiên Dật cộng thêm Lâm Tiêu chỉ được chín nửa bước vương giả. Hiện tại hơn 100 nửa bước vương giả xuất hiện trước mắt mọi người. Đám người này đều là thuộc hạ của Lâm Tiêu. Rung động, khó tin, mừng như điên các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người bọn họ không thể tưởng tượng không hiểu nổi lâm tiêu làm sao thu phục được nhiều người như vậy. lâm tiêu mỉm cười nói. đi, về rồi nói. chuyện về đảo mê thất không thể nói ở đây. đám người bay hướng quận thành hiên dật. đột nhiên, luồng uy hiếp kinh khủng dâng lên từ sau lưng mọi người uy hiếp cường đại như ngọn núi che trời mạnh mẽ đè xuống cơ thể tất cả răng rắc răng rắc răng rắc uy hiếp quá đáng sợ hư không trăm dặm bị đóng băng mọi người như con kiến bị nhốt trong hư không trừ nhốt nhất một chút ra không thể chống cự thanh âm ồm ồm quanh quẩn trong thiên địa tràn ngập bá đạo sát khí Rất nhiều đệ tử yêu tộc của ta, các ngươi quá to gan. Âm âm âm. Từ phương xa trong Sơn mạch Liên Vân, một con yêu thú khủng bố dài mấy trăm thước xuất hiện trước mắt mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 897 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn không trăm chín mươi lăm lửa giận ngút trời. một con yêu thú đầy vẫy đen thui. trên đầu có cái sườn nhọn đâm trời. lưng là vô số gai nhọn chĩa ngược. đôi cánh đen giương ra. đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn đám nửa bước vương giả. đôi mắt tràn ngập bạo ngược ngông cuồng sát khí dâng lên cảm giác như tận thế. Là yêu vương Không ngờ là yêu vương Đám người đông phương hiên viên tim ngừng đập Nhóm lâm hiên biểu tình cực kỳ khó xem Lòng chìm xuống đáy cốt Mặc dù sớm biết trong thú triều thổi quét Toàn bộ đại lục thương không có yêu vương tỏa trống Nhưng một năm qua chưa nghe nói yêu vương nào chính thức ra tay Nhưng hôm nay yêu vương giấu sau thú triều ra mặt Lòng mọi người chìm xuống. Đừng thấy có hơn một trăm nửa bước vương giả tại đây, đối diện một cường giả yêu vương thật sự hoàn toàn là giữ nhiều lành ích. Trời đã định quận hiên giật sẽ bị hủy diệt từ đây sao? Trong khi đám người lâm hiên tuyệt vọng thì giật mình phát hiện trong mắt đám người Lam Du Vân không có một chú tuyệt vọng nào. Nhóm Lam Du Vân đang nhìn lâm tiêu. Âm âm âm! giao động vô hình bùng phát từ người lâm tiêu, mọi người giật mình phát hiện bọn họ lại có thể nhúc nhích. trước bao cặp mắt nhìn chăm chú, lâm tiêu xoay người lạnh lùng nhìn yêu vương ở phía xa. giọng lâm tiêu lạnh băng vang vọng trong thiên địa. các hạ muốn xé rách hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết sao khiến hai chủng tộc toàn diện khai chiến phải không? Yêu vương giáp đen con ngươi co rút. A, vương giả nhân loại. Yêu vương giáp đen lạnh lùng nói. Không ngờ thiết thứ vương ta lại nhìn lầm. Tiểu tử nhân loại. Vương giả sinh tử cảnh nhà ngươi xuất hiện ở đây là đã trái với hiệp nghị yêu tộc và nhân tộc ký kết trước. Thiết thứ vương ta có ra tay là cùng là hợp lý. Lâm tiêu lạnh lùng cười. Vậy sao? Mới rồi ta chưa hề ra tay. Nhưng ngươi muốn thì cứ tới đi, khi đó ngươi là tội nhân của yêu tộc, chết không có chỗ chôn. Lúc trước lâm tiêu không ra tay vì phòng ngừa làm trái hiệp nghị giữa nhân loại và yêu tộc. Vương giải nhân loại, yêu vương yêu tộc cũng có đánh nhau nhưng không được phép ngang nhiên chém dết trong thú triệu. Nếu lâm tiêu ra tay sẽ khiến cường giả yêu vương đối phương đánh trả. Bản thân hắn không sợ ai nhưng đại chiến cường giả vương dai đáng sợ biết bao. Một chút dư âm đủ hủy một nửa quận thành. Lâm tiêu không thể lấy mạng sống mấy ngàn vạn dân chúng trong quận hiên giật ra làm tiền cược. Sát khí dâng lên trong mắt thiết thứ vương, nó lạnh lùng nói. Tiểu tử đừng lấy hiệp nghị yêu tộc, nhân tộc ra hồ ta. Giết ngươi rồi nhân lại cũng không dám toàn diện khai chiến với nhân tộc, huống chi chỗ này có nhiều nửa bước vương giả. Chỉ cần giết các ngươi, thiết thứ vương ta lập công lớn cho yêu tộc, làm sao các đại nhân trách tội ta được. Thiết thứ vương là thủ lĩnh ngầm thú triều tấn công quận hiên dật. Nó nhận được mệnh lệnh là không tiếc trả giá công phá quận hiên dật chấm nhiếp đế quốc võ linh. Thiết thứ vương không ngờ rằng vào phút chỉ mành treo chuông nhiều nửa bước vương giả dơn. Dơn Quy Quy E Nơn Quy U A Quy Quy Nơn Hiên dật Gần như quét sạch yêu thú dưới tay nó Làm nó vô cùng tức giận Nhiều nửa bước vương giả nhân loại khiến thiết thứ vương quyết tâm xuống tay Nhưng bất ngờ là có cả vương giả sinh tử cảnh Giờ phút này thiết thứ vương do dự Lâm tiêu nhìn thấu thiết thứ vương do dự Vậy sao? Lâm tiêu lạnh lùng cười Các hạ e rằng mệnh lệnh của yêu vương cung các ngươi không phải như thế đi. Công khai làm trái lệnh yêu vương cung. Ta rất tò mò là sau khi ba cung chủ yêu vương cung các ngươi biết tin sẽ trừng phạt ngươi như thế nào. Một yêu vương vòng ngoài như ngươi gánh nổi không? Thiết thứ vương hết hồn. Cái gì? Tiểu tử này biết luôn yêu vương cung. Lại còn biết ta thuộc vòng ngoài Yêu vương cung là tổ chứa mạnh nhất Trong sơn mạch liên vân Thiết thứ vương chỉ là một trong những thành viên vòng ngoài cùng Đối với một yêu vương thì đây không phải bí mật gì Nhưng võ giả nhân lại không thể nào biết rõ Cụ thể tình hình trong yêu vương bọn họ Không lẽ tiểu tử này lừa ta Thiết thứ vương nổi lên nghi ngờ Nhưng rồi nó bác bỏ Nếu đối phương biết luôn tin yêu vương cung có ba cung chủ Người không quen thuộc yêu vương cung thì không thể nào biết tin Thiết thứ vương rung động Hừ lạnh một tiếng Hờ Tiểu tử lần này coi như ngươi may mắn Thiết thứ vương vỗ cánh chết mắt biến mất trên bầu trời Bị lâm tiêu nói làm thiết thứ vương mất hết can đảm ra tay Đối phương hiểu quá rõ. Không chừng cao tầm yêu tộc. Nhân tộc có hiệp nghị gì đó về thú triều. Thiết thứ vương tùy tiện phá hoại. Nó chỉ là yêu vương vòng ngoài sẽ không chịu nổi. Đám người lâm hiên nhìn bóng lưng thiết thứ vương biến mất thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đi. Nhóm người lâm hiên giật mình nhìn lâm tiêu. Mới hai năm không gặp hắn đã trở thành vương giả sinh tử cảnh. Bọn họ vô cùng giật mình, khó tin. Không biết hai năm nay lâm tiêu đã trải qua những thứ gì. Yêu vương rút lui quận hiên giật bình an. Mọi người lấy lại tinh thần từ nỗi hải hùng. Một đống võ giả dọn dẹp chiến cuộc. cứu trợ người bệnh. Giải phẫu yêu thú theo chỉ huy. Tất cả làm theo thứ tự. Lâm Tiêu theo đại ca Lâm Hiên quay về gặp phụ mẫu. Nhìn Lâm vệ quốc Trần Phượng Lan bình yên thì Lâm Tiêu nhẹ lòng, lại đến phủ thành chủ. Bận rộn xong vẻ mặt Lâm Hiên ủ rũ, ho ra máu, người mềm nhũn. Đông Phương Nguyệt Linh cũng lão đảo. Lâm Tiêu căng thẳng nhìn hai người. Đại ca Nguyệt Linh quận chuốt hai người có sao không? Lâm Hiên cố nặng nụ cười, mặt tái nhợt mệt mỏi. Ta không sao. Đông Phương Nguyệt Minh lên tiếng. Lâm Tiêu, ngươi không biết đâu. Đại ca của ngươi và tỷ của ta lúc trước đi đón phụ mẫu ngươi đến quận Hiên giật, giữa đường bị người ám sát suýt chết. đến bây giờ vết thương chưa lành hẳn. cái gì? Mắt Lâm Tiêu bắn ra sát khí. Đại ca bị ám sát. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên miễn cưỡng cười lắc đầu, nói. Cũng không có gì. chờ ta xem. Tay Lâm Tiêu vịnh người Đại ca Lâm Hiên, lực lượng thần hồn nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể. Quả nhiên Lâm Tiêu cảm nhận vết thương ngầm cực kỳ nghiêm trọng trong thân thể Đại ca Lâm Hiên. Lực lượng hắc ám cực kỳ tà ác động lại Lực lượng này rất mỏng manh, không ngừng ăn mòn cơ thể, phá hoại máu thịt của Lâm Hiên Lực lượng này rất đặc biệt cách bình thường khó thể xóa nó như dòi trên xương Nếu Lâm Hiên không nắm giữ áo nghĩa sinh tử thì lực lượng này đã ăn mòn hết sức sống chết lâu rồi Không chỉ Lâm Hiên trong người Đông Phương Nguyệt Linh cũng có lực lượng tà ác tương tự. So với Lâm Hiên mạnh mẽ, lực lượng tà ác trong cơ thể Đông Phương Nguyệt Linh không dữ dội bằng của gã nhưng tạo thành tổn thương cho nàng nghiêm trọng hơn. Lâm Tiêu cẩn thận phân biệt xong, hắn trầm ngâm nói. Đừng nhốt nhích Lâm Tiêu tách ra một luồng chân nguyên thẩm thấu vào cơ thể Lâm Hiên. Lâm Hiên lắc đầu, nói, nhị đệ đừng tốn công, vô dụng. Lúc trước vì thanh trừ lực lượng tà ác này Lâm Hiên tốn bao nhiêu công sức nhưng bất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 898 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1096 Lửa Giận Ngút Trời hai, Lâm Tiêu không trả lời Hắn thử dùng chân nguyên tinh thần thanh trừ lực lượng tà ác, nhưng nó đã hoàn toàn hòa hợp với máu thịt của Lâm Hiên. Nếu cưỡng ép xoán bỏ sẽ tổn thương gã càng nặng hơn. Mắt Lâm Tiêu lạnh băng Lực lượng thật độc ác Lực lượng này đã tổn thương cơ thể đại ca Lâm Hiên rất nghiêm trọng. Nếu không trị kịp lúc e rằng không lâu sau khí huyết sói mòn dẫn đến Lâm Huyên sẽ chết. Trong đại điện, mọi người hồi hộp nhìn Lâm Tiêu chầm chầm. Trong thời gian này bọn họ nghĩ rất nhiều cách chữa thương cho Lâm Huyên, Đông Phương, Nguyệt Linh nhưng đều thất bại, không thành công. Hiện tại Lâm Tiêu trở thành vương giả sinh tử cảnh. Tuy biết vết thương này nghiêm trọng nhưng trong lòng bọn họ có chút mong chờ. Ảo tưởng. Lâm tiêu nhớ mày nói. Phá hoại khí huyết sao? Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lâm tiêu, hắn thúc giục tử tuyền thiên thương viêm trong đầu. Một tiên lực lượng căn nguyên tử tuyền thiên thương viêm thông qua chân nguyên bảo vệ thấm vào người Lâm hiên. Thuộc tính mạnh nhất của tử tuyền thiên thương viêm là sinh mệnh, không chừng có công hiệu đặc biệt. Quả nhiên thần hồn của lâm tiêu cảm giác tử tuyền thiên thương viêm vừa vào người lâm hiên liền cắn nuốt lực lượng tà ác bên trong. Ban đầu lực lượng tà ác định chống cự nhưng trước thiên hỏa của tử tuyền thiên thương viêm thì nó chỉ chống chọi dây lát rồi bất lực. Hóa thành khói đen tan biến. Năng lượng tử tuyền thiên thương viêm nhanh chóng chữa trị khí huyết suy kiệt trong cơ thể Lâm Hiên. Trong các cặp mắt giật mình, Khuôn mặt tái xanh của Lâm Hiên nhanh chóng hồng hào. Không còn vẻ ủ rũ. Toát ra sức sống bừng bừng. Lâm Hiên siết chặt hai tay cảm nhận lực lượng cường đại trong cơ thể. Vẻ mặt Lâm Hiên khó tin nói. Vết thương của ta lành thật Lâm Hiên làm y như vậy chữa lành vết thương cho Đông Phương Nguyệt Linh Làm xong tất cả Lâm Tiêu mới rảnh rỗi hỏi chuyện khác Đại ca, rốt cuộc là ai làm? Đám người Đông Phương Hiên Viên nói ra suy đoán của mình cho Lâm Tiêu nghe Không ngờ trong hai năm ta vắng mặt xảy ra nhiều chuyện như vậy Hoàng thất đế quốc võ Linh truy tìm ta, La Sơn Tôn đánh chết cái nết không trượn. Không biết tung tích của ta thì xuống tay với người thân của ta sao? Nghĩ lại mà run. Nếu đại ca Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh tẩu tự chết vì chuyện này, trong lòng Lâm Tiêu sẽ không tha thứ cho mình. La Sơn Tôn sao? ầm. Um. Khí thế vô hình bột phát từ người lâm tiêu bắn thẳng lên mây, ánh mắt hắn sắc bén. Lâm tiêu như sát thần đáng sợ khiến người không dám nhìn thẳng. Đám người trong đại điện bị khí thế chống nhiếp, tâm hồn giao động. Lâm tiêu, ngươi muốn làm gì? Đừng lỗ mãn. Lâm tiêu nghiến răng gàn từng chữ. Các vị yên tâm ta sẽ không lỗ mãn. Nhưng chờ thú triều kết thúc, Lâm Tiêu ta sẽ hoàn thành lời thề từng hứa. Dẫm lên La Sơn Tông, lấy lại tất cả lẽ công bằng. Mặt ngoài chuyện của đại ca Lâm Hiên là liên minh ngầm làm, không liên quan gì đến La Sơn Tông. Nhưng Lâm Tiêu rất thông minh trong đế quốc võ linh truyền mấy tin tức này trừ La Sơn Tông ra không có thế lực thứ hai biết. Chắc chắn là La Sơn Tôn làm những điều này. Nghe Lâm Tiêu nói thủ lĩnh các đại thế lực như Nguyên Võ Thánh Địa người run lên. Câu này quen thuộc biết bao. Ngày xưa La Bá Thiên dẫn La Thiên Đô đến quận Thành Hiên giật định giết Lâm Tiêu thì hắn từng tuyên bố câu này. Mới vài năm ngắn ngủi lời thề sắp thực hiện. Những ngày tiếp theo Lâm Tiêu ở Yên trong quận Thành Hiên giật. Có hơn một trăm nửa bước vương giả thuộc hạ của lâm tiêu tọa trấn. Quận vương đông phương hiên viên hay dân chúng quận hiên giật đều yên dạ Lúc trước bọn họ không biết hiệp nghị giữa nhân tộc. Yêu tộc là gì nhưng nghe lâm tiêu. Thiết thứ vương nói chuyện thì lờ mờ hiểu ra. Dường như cường giả nhân tộc. Yêu tộc có ước định gì đó trong đại chiến như thú triều không thể có cường giả yêu vương nhúng tay. vương giả sinh tử cảnh nhân loại cũng không được xen vào. bọn họ không rõ tại sao nhân loại và yêu tục có hiệp nghị này. nhưng điều này đại biểu quận hiên dật có hơn một trăm nửa bước vương giả tọa trấn. trước khi hiệp nghị hai tộc bị xé rách thì nơi này là quận thành an toàn nhất đế quốc võ linh. Thậm chí trong đại lục thương khung. Dù có cường giả yêu vương đến thì Lâm Tiêu tọa trấn quận hiên Dật không sợ ai. Vì phòng người yêu tộc lại tấn công, Lâm Tiêu lặng lẽ tu luyện kêu nhóm Lam Du Vân dạy cho vài cường giả quận hiên Dật. Lâm Tiêu yêu cầu quận vương đông phương hiên viên tất cả máu thịt yêu thú cung cấp cho võ giả ăn phải qua tay hắn tế luyện. Đám người quận vương Đông Phương hiên viên thắc mắc Lâm Tiêu giải thích là hắn có một phương thuốc kỳ diệu. Máu thịt yêu tột qua tay Lâm Tiêu tế luyện sẽ hoàn toàn giải phóng năng lượng chứa trong đó. Bổ sung tố hơn cho các võ giả. Thậm chí cực kỳ bổ giúp ít võ giả tu luyện. Gần một năm thú triều tập kích khiến nhiều đồng ruộng ngoài quận hiên dật bị phá hoại. Lương lực trong thành bị ngừng cung cấp. Bởi vậy thịt yêu thú có nhiều năng lượng là món ăn đa số vỏ giả quận hiên giật cần dùng mỗi ngày. Lâm tiêu biết rõ đảo mê thất có nhiều nửa bước vương giả hoàn toàn là nhờ vào lực lượng tử tuyền thiên thương viêm thẩm thấu trong cơ thể hải yêu. Bị vỏ giả đảo mê thất bắt ăn. Nếu các võ giả quận hiên giật ăn thịt yêu thú có chứa lực lượng tử tuyền thiên thương viêm chắc không lâu sau bọn họ sẽ như đảo mê thức. Có nhiều cường giả đột phá nửa bước vương giả. Đây là điều lâm tiêu muốn. Mặc dù trong lòng quận vương đông phương hiên viên tràn ngập khó hiểu. Tò mò nhưng gã tin tưởng lâm tiêu tuyệt đối. Đồng ý ngay yêu cầu của hắn. Thế là mỗi ngày lâm tiêu thêm nhiệm vụ rót một phần lực lượng tử tuyền thiên thương viêm vào đống thịt yêu thú. Mấy ngày liên tiếp lâm tiêu rót năng lượng tử tuyền thiên thương viêm vào thịt yêu thú. Những thịt này trải qua nấu nướng trở thành thực vật bổ sung năng lượng cho vỏ giả quận hiên nhật. Khiến lâm tiêu bất ngờ là tử tuyền thiên thương viêm là thiên hỏa lực lượng căn nguyên trừ tự mình phục hồi ra còn có thể hấp thu năng lượng trong máu thịt. mới mấy ngày lực lượng căn nguyên tử tuyền thiên thương viêm chẳng những không tiêu hao. ngược lại trong quá trình lâm tiêu rót ra nhờ hấp thu nhiều năng lượng có trong máu thịt yêu thú nên tử tuyền thiên thương viêm càng mạnh. lâm tiêu không ngờ đến kết quả này. Hèn gì lúc trước tử tuyền thiên thương viêm khống chế nhiều nửa bước hải yêu vương. Rót lực lượng của mình vào người hải yêu. Mặc dù đã đồng ý yêu cầu của lâm tiêu nhưng có đông phương hiên viên không ôm nhiều hy vọng về cái gọi là tế luyện. Nhưng kết quả làm cả đám rớt ròng mắt. Chỉ mới mấy ngày hiệu quả tế luyện đã rõ ràng. Tất cả võ giả quận hiên nhật ăn thịt yêu thú mà lâm tiêu tế luyện qua đều kinh sợ phát hiện năng lực phục hồi của bọn họ tăng vùng vụt. Ban đầu bọn họ nhận định nhiều võ giả bị thương trong thú triều cần nửa tháng hay một, hai tháng mới chữa lành. Nhưng hiện tại chỉ vài ngày là đa số võ giả đã khỏi. Một số võ giả bị thương nặng cũng tiến bước ra, một ngày đổi một hình dạng. Các bạn đang nghe truyện tại tuyện audio.fr 899 truyện audio được phát hành tại tuyện audio.fr Chương 1097 tặng báo vật Bởi vì dốc hết sức chống đỡ thú triều nên hầu hết võ giả dốc cạn tiềm lực Sau khi lành vết thương đa số võ giả quận hiên giật lần lượt đột phá Khiến số lượng cường giả quận hiên giật chẳng những không giảm vì thú triều ập đến mà còn tăng trưởng nhiều. Điều này chưa khoa trương nhất. Đáng sợ hơn là các cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ thế hệ trước như Đông Phương Hiên Viên. Thái thúc ngọc ăn thịt lâm tiêu tế luyện xong cả năm người lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử trước kia chăm chỉ khổ tu cỡ nào cũng không được. Một hơi trở thành nửa bước vương giả Chấn động nguyên quận thành Đến đây thì quận hiên dật có được số lượng nửa bước vương giả từ 8 người lên đến 13 người Lâm tiêu hoàn toàn không ngờ đến kết quả này Nhưng ngẫm lại cũng không bất ngờ gì Thực lực của đám người quận vương đông phương hiên viên đã đủ Mấy chục năm qua cứ kẹp mãi ở tầm này khiến bọn họ không thể lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Bọn họ bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì suốt đời không tiến bộ trở thành nửa bước vương giả được. Nhưng tử tuyền thiên thương viêm của lâm tiêu cho đám người đông phương hiên viên cơ hội đột phá. Trong luyện võ trường, ầm. Um, Lâm Tiêu một đấm đánh bay Lâm Hiên. Lâm Nhu cười rộ lên. "Ha ha ha, Đại ca không bằng nhị ca quê quá. Lâm Nhu nhảy nhót như đứa trẻ. Chỉ ở trước mặt Lâm Tiêu, Lâm Hiên nàng mới bày ra dáng vẻ ngây thơ. Lâm Hiên lắc đầu, nói. Không đánh nữa. Lâm Hiên giả bộ buồn nói với Lâm Nhu có tam muội nào chơi đại ca vậy không? ta là ca ca của tam muội lâm nhu nhẹ răng nhị ca cũng là ca ca ruột của muội hơn nữa tam muội nói thật nhị ca đồng ý không? lâm tiêu bật cười nói đại ca nắm giữ không gian đã ra tốt nhưng vì không được chỉ đạo theo hệ thống nên lĩnh ngộ rất khó khăn Dù sao áo nghĩa không gian hư vô mờ mịt muốn ngộ đạo trong một lúc thì vô cùng khó khăn. Hiện giờ đại ca Lâm Hiên lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đã rất tốt. Nếu tính theo đạo văn không gian thì ước chừng khoảng 2 đạo văn không gian. Nhưng vì Lâm Hiên không trực tiếp hấp thu đạo văn không gian nên gã lĩnh ngộ áo nghĩa không gian hơi lộn xộn. Đương nhiên thiên phố của đại ca Lâm Hiên cực kỳ kinh khủng. Nếu chỉ so đấu thực lực thì gã không kém gì Lam Du Vân nắm giữ bốn lực lượng đạo văn không gian. Lâm Tiêu thầm nghĩ khi nào có rảnh hắn nên dẫn đại ca Lâm Hiên đi cấm địa đạo văn trên đảo mê thức. Thiên phố như đại ca Lâm Hiên tu luyện ở đó sẽ ten bộ nhanh chóng. Nhưng trước mắt chưa phải lúc đó. Sau khi so tài, Lâm Hiên trịnh trọng kêu Lâm Tiêu lại Lâm Tiêu hỏi Đại ca có chuyện gì cứ nói đi Mấy ngày nay Lâm Tiêu cảm giác lòng đại ca Lâm Hiên nặng triệu ưu tư, dường như có tâm sự nặng nề Nhưng đại ca Lâm Hiên không nói thì Lâm Tiêu không hỏi Nhị đệ, ngươi không cảm thấy thú triều tập kích rất kỳ lạ sao? Ta nghe nói thú triều tập kích lan tràn cả đại lục khá nhiều thú triều do yêu vương dẫn dắt. Nhưng kỳ lạ là cho đến nay không có yêu vương nào tấn công. Ta nghe nói hiện tại đế quốc võ linh mới bị công chiếm nhiều thành trì bình thường trong tám đại quân chúng ta chưa quận nào ngã. Thú triều quy mô như thế lại cho ra kết quả thế này nhị đệ không cảm thấy có gì khác lạ sao. Lâm Tiêu nhìn đại ca Lâm Hiên, nếu gã lo lắng về điều này thì dễ giải quyết. Lâm Tiêu ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Ta hiểu ý đại ca nói. Thú triều lần này tập kết đúng là quá dị. Nhưng theo tin tức ta hỏi thăm thì yêu tộc không có ý muốn toàn diện khai chiến nhân tộc ta mà vì đòi sinh mệnh chi tinh. Ta nghĩ đại ca cũng nhìn thấy yêu tộc cuồn nhiệt sinh mệnh chi tinh như thế nào trong sinh tử quyền lâu. Ngoài ra yêu tộc đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Tiêu nói ra mục đích thật sự của yêu tộc, hắn không nói nguồn gốc tin tức đến từ đâu. Phân thân toạn địa giáp là bí mật kín nhất của Lâm Tiêu, không chỉ đại ca Lâm Hiên, hắn không nói cho bất cứ ai nghe. Không phải Lâm Tiêu không tin tưởng người khác mà ít ai biết điều này càng tốt. Nghe Lâm Tiêu kể ra tin tức biểu tình Lâm Hiên không bình tĩnh lại mà càng kích động hơn. Nhị đệ nói thật không? Lâm Tiêu nhớ mày nói. Chắc không giả, sao vậy? Lời Lâm Hiên nói như tiếng sét nổ bên tai Lâm Tiêu. Nhị đệ! Nếu ta không đoán sai thì yêu tộc đang tìm Thái Thần Tháp trong tay ta. Biểu tình Lâm Hiên nghiêm túc nói. Ta cảm ứng từ Thái Thần Tháp dường như sâu trong sơn mạch liên vân có lực lượng cực kỳ đáng sợ luôn câu thông với nó. Lực lượng này lúc ngừng lúc nối nhưng chưa từng ngừng lại nên ta không dám sử dụng Thái Thần Tháp. Ta biết khi vận dụng Thái Thần Tháp sẽ bị đối phương cảm ứng ra. Thái Thần Tháp Lâm Tiêu ngẫm nghĩ càng lúc càng thấy rất có thể. Lâm Tiêu nghe Long Gia nói Thái Thần Tháp thật ra là thánh khí vô cùng đáng sợ của một mạch yêu tột. Nếu Lâm Tiêu không đoán sai thì mạch này chính là mạch sơn mạch liên vân. Dù sao đại ca Lâm Hiên đào được Thái Thần Tháp trong cổ địa Thái Thần. Trái tim màu vàng của phân thân toản địa giáp cũng lấy từ cổ địa thái thần. Giữa hai bên chắc chắn có mối liên quan nào đó. Lâm Hiên lấy ra không gian giới chỉ đặt vào tay Lâm Tiêu. Nhị đệ ta quyết định giao thái thần tháp cho ngươi. Đại ca làm gì? Lâm Hiên nhìn Lâm Tiêu, nghiêm túc nói. Nhị đệ, đại ca đã suy nghĩ kỹ. Thiên Mãn Vương từng nói Thái Thần Tháp là thánh khí của yêu tục khó phát huy tác dụng trong tay ta. Với thực lực hiện tại của ta khó bảo đảm Thái Thần Tháp không bị lực lượng trong sơn mặt Liên Vân phát hiện. Khi đó chẳng những bản thân bị nguy hiểm mà liên lụy cả nhị đệ. Phụ Mẫu Ta muội, Quận Hiên Dật. Nhị đệ là Vương giả sinh tử cảnh Chỉ cần linh hồn tế luyện sẽ giấu thái thần tháp kín hơn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, khi nhị đệ trở về không hiểu sao ta cảm giác khí tức trên người nhị đệ hấp dẫn thái thần tháp rất nhiều. Ta có nghe nói thuyết báo vật chọn chủ nhân không chừng thái thần tháp thích hợp với nhị đệ hơn. Hiện nay đại lục náo động, yêu tục hoành hành, thậm chí đế quốc võ linh cũng nghi ngờ chúng ta. Nhị đệ là vương giả sinh tử cảnh duy nhất trong nhà, chỉ khi nhị đệ càng mạnh mới bảo vệ phụ mẫu, ta muội tốt hơn. Nhị đệ hiểu ý ta không? Nên xin nhị đệ đừng từ chối. Ta đã xoán bỏ ý niệm tinh thần trong thái thần tháp, nhị đệ chỉ cần tế luyện là sẽ nắm giữ được nó. Nhị đệ phải sống sót, phải càng mạnh hơn nữa. Mắt lâm hiên sáng rực. Hứa với đại ca đi. Đối mặt ánh mắt trịnh trọng của đại ca Lâm Hiên, Lâm Tiêu hé môi nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Đại ca yên tâm. Sau khi biết khôi đấu lão tổ đang tìm thái thần tháp, Lâm Tiêu không muốn thái thần tháp ở trong tay đại ca Lâm Hiên. Thực lực của khôi đấu lão tổ siêu đáng sợ, nghe đại ca Lâm Hiên nói thì cũng sắp bị lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 900 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1098 yêu tộc Lui Binh Bọn họ là huynh đệ tâm ý tương thông, đều hiểu suy nghĩ của đối phương Lâm tiêu ngẫm nghĩ, lấy không gian giới chỉ ra Đại ca giao thái thần tháp cho ta sẽ ảnh hưởng thực lực của đại ca. Chỗ ta có một món vũ khí, vốn định chờ khi đại ca đột phá sinh tử cảnh mới đưa, nhưng bây giờ ta đưa trước vậy. Có báo vật này nhất định sẽ giúp thực lực của đại ca tiến bộ. Chờ ta đột phá sinh tử cảnh mới đưa. Lâm Hiên nhận lấy không gian giới chỉ tinh thần lực thẩm thấu vào lâm hiên rùng mình đây là trong không gian dưới chỉ có một thanh chiến phủ toát ra giao động hùng hồn là binh khí vương giả toái thiên phủ còn có một quyển bí tịch là tu di phủ pháp thiên cấp cao giai lâm tiêu là đao khách có long văn đao thì hắn không cần dùng toái thiên phủ cùng một chiêu cùng là binh khí vương giả nhưng sử dụng long văn đao ra chiêu mạnh hơn toái thiên phủ gấp đôi toái thiên phủ nằm trong tay lâm tiêu không phát huy ra tác dụng gì chẳng bằng tặng cho đại ca lâm hiên phong cách chiến đấu của lâm hiên bá đạo cùng ngạo toái thiên phủ là vũ khí vô cùng thích hợp lâm hiên nhìn lâm tiêu vậy đại ca từ chối thì kỳ cục rồi lâm hiên kích động nhận toái thiên phủ, lòng vô cùng hưng phấn. đêm khuya, sâu trong núi hoang cách quận thành hiên giật vạn dặm. lâm tiêu ngồi xếp bằng mắt lón tia sáng. vù vù vù. ngọn lửa vô hình bùng cháy trong người lâm tiêu, tầm tầm bao vây hắn. có tam muội chân họ tin tưởng khí tức thái thần tháp sẽ bị che giấu nhiều thái thần tháp là thánh khí của yêu tộc rất có thể khôi đấu lão tổ đang tìm kiếm nó khắp nơi đối diện đại năng yêu tộc đáng sợ đó lâm tiêu không dám lên là chút nào lâm tiêu sử dụng tam mũi chân hỏa tầm tầm bao vây bên trong núi hoang sau đó thả thái thần tháp ra tháp nhỏ bằng đá cổ xưa lơ lửng trong không trung thoạt trong không có gì đặc biệt khí tức không quá mãnh liệt Nếu thái thần tháp lưu lạc ở bên ngoài sẽ không ai đoán được đây là thánh khí siêu mạnh của yêu tột Lâm tiêu ngưng tụ tinh thần lực lại thử tế luyện thái thần tháp Tinh thần lực đỉnh cử phẩm trong đầu lâm tiêu như thủy triều tuôn ồn ạc vào thái thần tháp Chỉ 5 phút lâm tiêu đã để lại ống ký tinh thần của mình trong thái thần tháp Nhưng chưa đủ Bảo vật từ đẳng cấp vương phẩm trở lên trừ ấm ký tinh thần ra cần để lại dấu ấm linh hồn mới hoàn toàn khống chế nó. Lâm tiêu thi triển lực lượng linh hồn. Linh hồn lâm tiêu nhanh chóng hòa vào thái thần tháp. Âm âm âm! Linh hồn lâm tiêu mới vào thái thần tháp thì cảm giác quen thuộc truyền ra. Thái thần tháp bằng đá chật tỏa sáng rực rỡ ánh sáng vô cùng đáng sợ. Lâm tiêu hết hồn. có chuyện gì. Thái thần tháp điên cuồng hấp thu lực lượng linh hồn của Lâm tiêu. lực hút đáng sợ khiến hắn tu luyện cử ngự phân thần thuật cũng khó rút ra. Lâm tiêu kinh khủng nhìn lực lượng linh hồn không ngừng rót vào thái thần tháp trong thái thần tháp toát ra lực lượng kỳ lạ xuyên qua linh hồn lâm tiêu nối với quãng địa giáp phân thân đang lột xác trong hóa huyết trì. trong hóa huyết trì. ánh sáng vàng chói lòa. sóng nước cuồn cuộn. các tầm lực lượng ồ ạt chui vào kén vàng chứa quãng địa giáp phân thân. trên kén vàng mơ hồ hiện ra khí trong suốt không màu. vù vù vù. Giao động không gian xẹp qua, khôi đấu lão tổ đến bên hóa huyết trì. Khôi đấu lão tổ nhìn kén vàng bên dưới, biến sắc mặt nói. Chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác khí tức thánh khí tột ta từ người tiểu tử này? Chẳng lẽ hóa huyết trì kích hoạt một phần lực lượng khác giấu trong cơ thể hắn? Thật lạ lùng. Khôi đấu lão tổ có mạnh mấy cũng không thể đoán ra bản tôn lâm tiêu đang luyện hoán thái thần tháp tạo thành kết quả này. Trong lòng nối hoang, linh hồn trong đầu lâm tiêu biến mất một phần ba mới để lại ấm ký linh hồn trong thái thần tháp. Thái thần tháp này quá đáng sợ tiêu hao một phần ba lực lượng linh hồn của ta không ổn là thánh khí. Khắc ấm ký vào binh khí vương giả như tói thiên phủ chỉ tiêu hao gần một phần trăm so với thái thần tháp. Tháp nhỏ bằng đá cổ sư xoay tròn. Hóa thành tháp nhỏ xíu cao ba tấc rơi vào tay lâm tiêu. Cảm giác quen như cánh tay nối dài. Tuy tháp nhỏ xíu nhưng lâm tiêu cảm giác sâu trong thái thần tháp chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Lực lượng này ngủ đông sâu bên trong. Khi nào nó bùng nổ hình thành uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Hiện tại lâm tiêu không đủ sức nắm giữ nó. Lâm tiêu cất thái thần tháp tam mụi chân họ, hắn bước vào hư không, biến mất. Trong sơn cốt sâu nhất sơn mạch liên vân, thiết thứ vương phập phòng lo sợ quỳ rạc dưới đất. Bên trên thiết thứ vương là ba cung chủ yêu vương cung lạnh lùng nhìn nó ánh mắt tức giận. Thiết thứ vương kinh hoàng gơn a y y thích người run cầm cập. Ba vị đại nhân. Vào phút chỉ mành treo chuông đối phương đột phá có gần trăm nửa bước vương giả đến cứu viện. Thuộc hạ thống lĩnh đội ngũ lập tức tan vỡ. Chỉ còn gần một phần mười còn sống thuộc hạ vốn muốn ra tay giết hết nửa bước vương giả nhưng không ngờ đối phương có một vương giả sinh tử cảnh vì hiệp nghị nhân tộc và yêu tộc nên thuộc hạ không dám tùy tiện tấn công nên mới rút về một cung chủ sắc mặt khó xem nói hờ đồ phế vật cung chủ phất tay hất văn thiết thứ vương ra lực lượng cường đại làm cơ thể nó nứt rạn li ti chảy máu rồng rồng Thiết Thứ Vương không dám chống cự. Cung chủ tha mạng, cung chủ tha mạng. Cút đi, sau này tính sổ với ngươi sau. Thiết Thứ Vương chật vật đi ra. Cung chủ khá nhớ mày nói. Hơn một trăm nửa bước Vương giả quận hiên giật lấy đâu ra thế lực lớn vậy. Hơn nửa nhiều nửa bước vương giả như thế hầu như là hơn một nửa nửa bước vương giả toàn bộ đế quốc võ linh. Chẳng lẽ đế quốc võ linh không sợ chúng ta phá hỏng hiệp nghị trực tiếp giết nhiều thiên tài bên họ sao? Báo cáo cho lão tổ biết đi, để lão tổ quyết định. Trước núi đen, ba yêu vương cung kính đứng trước mặt khôi đấu lão tổ. Nếu vậy thì tạm bỏ qua quận hiên dật, chúng ta tạm thời chưa chuẩn bị xé bỏ hiệp nghị. Các ngươi lập tức tăng mạnh binh lực với mấy đại quận khác của đế quốc Võ Linh. Không chiếm quận hiên dật được thì chuyển sang quận khác, phải buộc đế quốc Võ Linh thỏa hiệp. tuân lệnh lão tổ. Ba yêu vương lui ra ngoài. Khôi đấu lão tổ ngồi trên ghế đá màu đen, nhỏ giọng nói. Kỳ lạ, sao ta đột nhiên không cảm ứng được thái thần tháp tồn tại nữa? Chẳng lẽ bị yêu vương nào trộm đi tế luyện? Ta luôn tìm kiếm trong thế giới nhân tộc có lẽ là sai lầm. Thái thần tháp là thánh khí của mặt ta, vương giả nhân loại dù có luyện hóa nó cũng không thể hoàn toàn che giấu khí tức. Chỉ có vương giả yêu tộc ta mới có năng lực này. Trong quận Hiên Nhật, những ngày tháng tiếp theo, lâm tiêu mất đi một phần ba linh hồn đang khắc khổ tu luyện cửu ngữ phân thần thuật để hồi phục. Lâm tiêu mất ba tháng mới bổ sung lại lực lượng linh hồn bị tiêu hao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Chín trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 1099 không gian áo nghĩa đen 1. Trải qua tiêu hao và bổ sung, độ mạnh lực lượng linh hồn của lâm tiêu tăng mạnh lớn. Tinh thần lực của lâm tiêu từ đỉnh cử phẩm đột phá đến vương phẩm, hắn hoàn toàn không ngờ điều này. Tinh thần lực đột phá, lâm tiêu có thể sáng tạo tâm hỏa không thu gì thiên hỏa, các mặt thực lực tăng vọt. So với quận Hiên Dật Bình Yên thì mấy quận khác của đế quốc Võ Linh gặp yêu tộc tấn công mãnh liệt chưa từng có. Thoáng chốc các quận bùng nổ đại chiến khốc liệt. Tháng thứ ba từ khi khôi đấu lão tổ ra lệnh quận Võ Uy bị công chiếm. Nhiều dân chúng mất quê hương không có chỗ về. Di chuyển đến quận khác. Dọc đường đi thương vọng nặng nề. Mười phần không còn lại một. Quận Võ uy bị đánh chiếm khiến toàn đế quốc Võ Linh kinh sợ. Yêu tộc vẫn tấn công điên cuồng, xu hướng không đánh chiếm tất cả quận của đế quốc thì không bỏ qua. Cuối cùng hoàng thất đế quốc Võ Linh lén đàm phán với yêu tộc. Trả giá 100 khối sinh mệnh chi tinh. Yêu tộc Sơn Mạc Liên Vân bắt đầu lui binh. Trên bầu trời Sơn Mạc Liên Vân Lâm Tiêu nhìn đám yêu thú rầm rộ chạy vào sâu trong sơn cút thở phào nhẹ nhõm. Xem ra yêu tộc thật sự lui binh. Mấy tháng nay Lâm Tiêu luôn lo lắng yêu tộc bất chấp tất cả phái yêu vương tấn công quận huyên dật. May mắn điều hắn lo lắng không xảy ra. Mắt Lâm Tiêu bắn ra tia sáng lạnh. Bây giờ là lúc đặt mục tiêu vào la sơn tôm. Lâm Tiêu nhìn hướng La Sơn Tông, ánh mắt lạnh băng ngàn năm. Thú triều kết thúc, Lâm Tiêu rốt cuộc có thời gian đi làm chuyện của mình. Nhưng trước đó Lâm Tiêu cần làm một số chuẩn bị. La Sơn Tông là hoàng thất đế quốc La Sơn hơn hai ngàn năm trước. Một trong mấy thế lực cao cấp nhất đế quốc Phỏ Linh. La Sơn Tông mạnh mẽ hơn công môn bình thường nhiều. Dù Lâm Tiêu có thực lực đáng sợ tương đương vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng tùy tiện đi La Sơn Tông sẽ chịu nguy hiểm. Trong lòng Lâm Tiêu đã sớm có kế hoạch. Đã tới lúc luyện hóa đạo văn không gian của nhóm bạo liệt vương. Lâm Tiêu giết ba người bạo liệt vương, hắn có được 32 đạo văn không gian. Khi lâm tiêu hấp thu hết những đạo văn không gian này, thực lực của hắn sẽ lên đến trình độ cực kỳ khủng bố. Trước kia lâm tiêu không hấp thu mới đạo văn không gian này vì hắn chỉ mới đột phá sinh tử cảnh không lâu. Tùy tiện hấp thu đạo văn không gian sẽ ảnh hưởng hắn tiến bộ thực lực về sau. Nhưng bây giờ thời cơ đã chín mùi.